các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cơ hội để cho cô ở lại bên cạnh anh. Anh vẫn không hiểu nguyên nhân, hoặc là không phải anh không hiểu mà chỉ là không muốn đối mặt. Vốn ai sẽ không thích một cô nhóc vườn hốc lại vừa thẳng tắn như thế, nhưng cô nhóc này lại lén lén chạm tới trái tim anh. Anh đã quen với thế giới yên lặng, an tĩnh, nhưng nhịp qua qua lại như là một cơn bão quét loạn cơn gian của anh, trái tim của anh khiến cho anh bất ngờ không kịp đề phòng. Cho tới khi anh phát hiện tỉ quân lính đã tan rã, Bạch Miêu Tần gỡ kính ra ra sống mũi đầy mệt mỏi. Nhậm qua qua nghiêng đầu, một hồi lâu sau nhịn không được mà lên tiếng. "Anh có sao không?" Cô cảm thấy thoạt nhìn bộ dạng của anh như bị đả kích nặng nề. "Có chuyện gì rồi sao?" Cô nghĩ chỉ có Học Thỉ vừa vào là nói chuyện với anh, vì vậy cô cất tiếng hỏi. "Anh cãi nhau với Học Thỉ à?" Nghĩ tới cái miệng độc ác của Học Thỉ, cô tốt bụng mà an ủi. Anh đừng buồn, có rất là ít người có thể ậm ĩ thắng Ngọc Kỳ đó. Học tỷ của cô chính là vua hùng biện ở Sở Cách Uyên đó. Quả thực, ăn mói nhã mà nói thì rất ít người có thể thắng được. Vừa rồi anh đã bị chém giết chồng chất. Nghe thấy những lời quỷ nhập quá khỏa, anh không hề có cảm giác dễ chịu một chút nào. Cảm xúc của anh tệ như vậy, suy cho cùng không phải là vì cô sao? Bạch Nghiêu Tần liếc ngang một cái, khiến cho nhậm quá khỏa im ngay miệng mà lập tức lặng lẽ cúi đầu. Lại đây. Bạch Nghiêu Tân gọi cô, nhậm qua qua ngước mắt, nhìn thấy sóc mặt của Bạch Nghiêu Tân không tốt. Trong lòng do dự thì thấy anh hơi nha mắt lại, lên không dám trần trừ nữa. Cô vội vàng đi đến trước mặt anh, nhưng lúc cách bàn làm việc, nằm bước thì dừng lại một cách sợ hãi. Bạch Nghiêu Tân lập tức trở mắt. Đừng sao vậy để làm gì chứ? Sợ rằng anh sẽ ăn cô sao? Bạch Nghiêu Tân đẩy ghế ra sau rồi hất cảm giác hiệu cho cô, ý bảo cô đến bên cạnh anh. Đến đây. Nhậm quả quả đi tiếp về phía trước, vòng qua bàn làm việc của anh mà chậm trì trì, đi tới bên cạnh Bách Nghiêu Tân. Nhưng cách anh ba bước thì lạnh, từ từ dừng lại. Bách Nghiêu Tân mất đi kiên nhẫn mà kéo cô qua. Sức của Bách Nghiêu Tân rất là lớn. Cô bị kéo về phía trước, ngã thẳng trên người của anh. Bàn tay dán trên lông ngực ấm áp của anh. Quả lớp áo sơ mi, cô có thể ngửi thấy mùi thơm nước hoa trên người của anh. Từ thế vô cùng thân mận như vậy, khiến cho nhậm quả quả hoàng sợ. Cô cũng ít nói lời xin lỗi. Thật là xin lỗi. Rồi vội vàng muốn nhảy xa xa. Nhưng Bách Nhiêu Tân lại ôm chặt lấy cô. Anh trầm dọc quát. Đừng nhúc nhé. Thần thể của nhậm quà quà cứng lạnh, ngoãn ngoãn ké vào lòng của Bách Nhiêu Tân. Thậm chí, tài cô còn có thể nghe được tiếng tim đập của anh. Nhiệt độ cơ thể của anh nóng tới mức, khiến cho trái tim cô đang nhảy loạn, lại bắt đầu đập nhanh hơn. Bách Nhiêu Tân nâng cầm cổ cô lên. Mặt của hai người chỉ cách nhau một cm. Nhậm quả quả không kìm được mà ướn thẳng lưng, nhìn anh đè căng thẳng, ấp ống nói. Bạch Nghiêu Tân à, anh, anh muốn làm gì? Vì sao lại thích tôi? Bỗng Bạch Nghiêu Tân hỏi cô, không còn cặp kính ngăn cách, cho nên cô có thể thấy rõ mắt màu lăn tâm thúy mê hoặc người khác của anh. Nhậm quả quả cơ hồ, là nhìn đến mê mụy. Ánh mắt không biết che dấu, sự say đám này hoàn toàn có thể thỏa mãn được lòng hư viên của đàn ông. Đôi mắt của Bạch Nghiêu Tân không khỏi càng trở nên trầm hơn. Bởi vì, tôi đất hoàn mỹ trong mắt cô sao? Nếu như cô phát hiện anh không hoàn mỹ thì sao? Có phải sẽ rời đi con một chút lưu luyến, tìm một người hoàn mỹ có thể khiến cô say đắm khắc hay không chứ? Nhậm qua quả rũ rũ mi mắt, thu hết lời anh nói vào tai rồi gật đầu không một chút nghĩ ngợi. Ừm, thật ra cũng không thật là hoàn mỹ. Sợ anh nghe xong sẽ tức giận, cầu khuế cô nói rất là nhỏ rồi cẩn thận nhìn vào trong mắt anh, bao nhiêu tần nháy mắt lại ngay lập tức. Ý là sao hả? chọn nên cô đã tiêu tan ảo tưởng đối với anh rồi ư? Nhậm qua quẹt chuột qua lại rồi khẽ nói. Thì anh rắc rối, chuyên chế lại hay tức giận. Mỗi một từ được nói ra, cô có cảm giác bàn tay nắm cằm của mình càng chặt hơn, cô nghĩ chắc chắn là cằm mình đã đỏ lên rồi. Cô nhíu mày lại, đau đó, cô cũng là tức giận, hất tay anh ra đầy bực tức. Tôi đã nói là sẽ đau rồi mà. Xoa xoa cằm, qua quẹt tức tối mà nhìn anh. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Anh dám nói anh không chắc rối, không chuyên chế không từng tức giận sao? À, bây giờ còn có bạo lực nữa. Bạch Nghiêu Tân cũng cảm thấy mình dùng quá sức, thấy gầm cô đỏ lên, trong lòng cũng ánh náy, nhưng thái độ của cô lại khiến anh nổi nóng, bây giờ cô nhóc này cũng dám dùng thái độ này với anh, chắc là do thấy anh không như cô nghĩ, nên nan vỡ ảo tưởng rồi chứ gì. Bây giờ cô mới thấy rõ tôi sao? Tôi không hề hoàn mỹ như là tưởng tượng của cô, nên đã tan vỡ ảo tưởng không thích tôi nữa có đúng hay không? cho nên cô muốn đi tìm một người hoàn mỹ khác mà thích, như vậy là chắc chắn rồi. Nhậm Quả Quả nghe anh nói xong mặt sừng sốt. Anh nói cái gì vậy? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net